chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả Tiếp theo là phần 42, ma nữ đa tình, tác giả Giả theo phần nữ tình. ma đa Tác đọc Dung. Kim Diễn độc, Chương、Dung. sau tiếng rống thảm thiết gã đại hán cánh tay trái luôn cả bờ d a i bị tiện đứt lìa thân hình của hạ quanh quanh cũng theo đó bị buông rơi xuống mặt gã tái xanh như chàm đổ đau đớn vịn h lấy bờ d a i trái hốt quảng tháo lui tẩu thoát buông lên một chuỗi cười lạnh khiếp lòng người hoa sĩ kiệt lập tức phóng người lao theo thấy kiếm thứ hai đẩy ra như sấm sét lại một tiếng rú to rất thê thảm ánh k i ế m trên tay của chàng theo đó mà tắt l i ệ m thân hình của gã đại hán đã bị phân rời thành hai mảnh d i n bắn đi hai nơi máu tươi v ư n g vãi khắp trận trường chẳng buồn ngoái lại nhìn cái xác nạn nhân hoa sĩ kiệt d ộ i vã bước lên bên hạ quanh quanh giải khai q u y ệ t đ ả o cho nàng hạ quanh quanh l ờ m còm ngồi dậy sắc mặt kinh hoàng nhìn xác chết của gã đại hán chép miệng mà than dại ôi t i ệ t quỳnh đã giết chết vì chấp pháp của b ă n g quốc khó tránh đại q u a lâm thân rồi q u a sĩ k i ệ n m ặ t không đổi s á c nói vì giải cứu cho quanh m u i tiểu quỳnh buộc lòng phải hạ độc thủ để tiết kiệm thời gian nhưng s ự tổ sẽ bắt tội quỳnh tốt hơn hết là huynh nên thừa cơ mọi người chưa phát giác rời ngay băng quốc để bảo toàn sinh mạng đi hoa sĩ kiệt nhìn thẳng vào mặt của người yêu rồi nói c ò n quanh mũi quanh quanh n h é t môi thành một nụ cười chua chát rồi nói em làm sao đi được vì sự vẹn toàn cho kiệt huynh em phải dùng khổ nhục kế cùng sư tổ hoặc giả hy sinh bạo bệnh để đổi lấy thời gian chỉ mong kiệt huynh thoát khỏi chốn băng quốc nguy hiểm này là tiểu mụi đã an ủi lắm rồi hoa sĩ kiệt vô cùng cảm kích chàng mím i môi lắc đầu nói không nếu trốn thì trốn đi cả g i ả lại còn bao nhiêu cao thủ võ lâm đang x a hãm ở c h ỗ n à y vì nghĩa đồng đạo quỳnh có phận sự phải cứu họ biết không sao khuyên giải được người yêu hạ quanh quanh chép miệng thở dài chán nản hoa sĩ kiệt d ộ i lôi mặt kiếm báo ra tay chàng thấy ở trên mặt kiếm hiện ra cụ bà áo xanh chủ nhân của tòa băng quốc lúc đó đang nhắm mắt tham thiền trên giường đá dường như nghiêng t a y lắng nghe điều chi khác lạ hoa sĩ kiệt không dặn được kinh hoàng chàng kêu lên khe khẽ hỏng mất rồi những gì ta trò chuyện có lẽ sư tổ của nàng đã lắng nghe cả rồi hạ quanh quanh nhẹ nhẹ gật đầu nói người ẩn cư tại băng quốc có hơn tám mươi năm thời gian t à i mắt cực kỳ thông linh nhưng có thể biết việc xa ngoài ngàn dặm hay không tiểu mụi không có tường lắm nàng trầm tư trong giây lát rồi lên tiếng nói tiếp như thế này vậy tiểu mụi tự động vào băng lao để cho khi sư tổ xoát ra trong ngục thấy có tiểu mụi may ra người không để ý nghi nan chỉ yêu cầu kiệt quân đừng lo cho phận của mụi miễn là cứ được mọi người ra khỏi hoa sĩ kiệt lắc đầu cương quyết nói nếu mụi không cùng đi quỳnh quyết ở lại mà thôi hà quanh quanh d ụ c đổi ngay sắc mặt rồi nói không ngờ kiệt quỳnh chỉ trọng chữ tình suy liến g theo dòng di nữ quên đi mối thù to chưa báo cho sư t ô n h ò a sĩ kiệt đỏ mặt thẹn thùng nói đà tạ quanh mụi đã cảnh tỉnh mê lộ cho ngu huynh hà quanh quanh liền diệu vọng nói kiệt quỳnh cứ yên lòng tiểu mụi tự tin là không có gì đến đổi phải hung hiểm cho bản thân mình vì sư tổ rất cưng tiểu muội chỉ mong kiệt quên h ráng bảo trọng lấy thân thôi nàng dục ngừng ngay câu nói bậm môi để nuốt lấy từng tiếng nấc nghẹn ngào hoài ngoắt người phóng nhanh giấu đi d ò n g lệ thảm đang cuồn cuộn lăn dài xuống má hoa sĩ kiệt lòng như thắt lại d ộ i d ã đuổi theo miệng gọi to mùi, quanh m u i quanh m u i nhưng dấu hồng đã khuất mắt qua mấy nẻo quanh co ba sĩ kiệt lặng người nhìn theo hướng của người yêu vừa biệt dạng nước mắt anh hùng từng giọt từng giọt thẳng thốt rơi lăn xuống nhắc lại thiên nhai cuồng nhân sau khi bị sa hãm giữa kỳ trận s ô n g sáu một lúc chẳng thoát ra trái lại còn cảm thấy tinh thần hỗn loạn trí óc rối ren biết ngài đã nguy cấp ông d ộ i trụ mình vào một phiến đá giữa trận nhắm mắt định thần đối với cảnh vật bốn bên như chẳng hề nghe thấy bỗng từ hướng đông của dòng trận vang lên mấy tiếng quát tháo đ ì n h t a y tiếp theo đó là một giọng thét lạnh lùng của một nữ nhân kẻ nào dám xông vào trận của bà thế thiên ngai c u ồ n nhân hé m ắ t ra nhìn trước mặt ông tự lúc nào đó đã xuất hiện một lão già bịt mặt đôi mắt sáng rực đang quét thẳng về phía của mình sau phút giây ước lượng tài nghệ của đối phương thiên ngai c u ồ n nhân nhẹ nở nụ cười nói và đây xông vào nơi này chẳng qua chỉ c ố ý để giải cứu số võ lâm đồng đạo vô tình xa vào trận của tôn giá vậy thôi lão già bịt mặt cười ghê rợn nói <cười> nhưng ít nhất mi cũng phải biết nơi đây là c h ỗ n à o chứ thiên nhai cùng nhân cười thản g nhiên nói biết rõ lắm đây là băng quốc một nơi ngoạ hổ tàn l ô n g lời đối đáp vừa n h ấ t thì sự ngạo mạn của thiên nhai c u ồ nhân n đã khiến cho lão già bịt mặt không khỏi khen thầm cho dũng khí của ông ta bà cười lạc rồi tiếp lời nói đã biết như thế thì tại sao vô cớ còn xông vào tưởng lại chắc tuồng i á thân đầy tuyệt kỷ nên chẳng biết sợ là gì chăng thiên nhai c u ồ nhân n cười lên ha h a nói <cười> lão phù lúc nãy đã nói q u a là vì muốn cứu các võ lâm đồng đạo bị kẹt ở trong này nào phải tới đây để phô trương võ thuật chứ lão bà bịt mặt cười khải nói <cười> thân mình như tượng đất qua sông chẳng biết sẽ rã ở lúc nào còn dám khô môi múa mép lớn lối đồi cứu người khác thiền nhai cùng nhân lại cười, cười mắng đi mắng đi lão cuồng này đã mấy mươi năm nay chưa được nghe ai mắng mình một tiếng giờ đây hân hạnh được nàng mắng ờ thật là thú vị làm sao d ố n rạ lão phu nào thèm đặt chân vào băng quốc này chỉ tại cái thằng nhóc và con họ hoa chẳng có chịu nghe lời của lão phu cho nên lão bà bịt mặt ngắt lời nói các hạ quen biết với gã họ hoa <cười> đừng có nói là quen còn biết cả lai lịch cùng tôn sư mấy đời của hắn nữa là khác nếu chẳng vì nó giờ đây lão phu đã được ung dung đánh một giấc ngon lành trên áo dân phong rồi lão bà d ụ t lé nhanh một ý định sao chửi u cười âm trầm bà liền lên tiếng thuốc thằng khốn ấy đã bị giam giữa hầm tuyết và đã đông cứng thành một băng nhân rồi các hạ còn hy vọng gì mà cứu sống được hắn chứ thiên n h a cù nhân g n d ụ t đ ổ i sát m ạ c rồi lên tiếng hỏi bà sĩ kiệt thật biến thành băng nhân rồi nếu quả thế thì lão phù sẽ dẹp tàn băng quốc này đến một mạng cũng không còn đó lão bà b i ể u môi nói chà nghe nói ghê quá ha nhưng với cái trận c õ n con này các hạ còn chưa thoát ra được thì nói chi đến cái chuyện dẹp bằng băng quốc của chúng ta chứ t h ì n g a y c ụ n h â n chỉnh dung rồi gằn g i ọ n g nói lão điên này suốt mấy mười năm nay gác v i ệ t tranh đua cũng chẳng hề ra t a i sát với nhưng nếu các người hôm nay chẳng phóng thích hoa sĩ kiệt ra đây thì chớ có trách lão phù sao ra t a i hung đạo lão bà cười nhếch m é p <cười> nhưng các hạ hãy tự lượng sức mình có thể phá hết hai tòa kỳ trận cùng bốn mươi chín nẻo đường hầm của băng cung được hay chăng bà ngừng lời lại một chút rồi lên tiếng nói tiếp hãy gác qua chuyện xa d ờ i ấy đi chỉ cần tôn giả có thể xông ra khỏi trận quyết kỳ này là đủ sức chịu nổi ba mươi c h i ề u của già ta sẽ tha cho các hạ toàn mạng t h i n g a y cụ nhân trố mắt nhìn đối phương một lúc đoạn ngửa cổ lên cười to <cười> nghe khẩu khí của bà chị à, dường như là thân chứa tài năng q u á n thế có thể cho lão p h ù rõ phương danh được hay không với từng ấy tuổi già các hạ có nghe qua tên âm hồn nhất cô của năm mươi năm về trước hay không vậy ồ vậy bà chị chính là âm hồn nhất cô người yêu của ẩn dân thượng nhân đã mất tích từ lâu lắm đó chăng ôi thật là hân hạnh âm hồn nhất cô lạnh lùng ngắt lời nói còn tôn giá có lẽ là thiên nhai cuồng nhân mà danh lừng khắp thiên hạ bao lâu đó chăng quả thật là một kẻ ngông cuồng dám đơn thần độc mã xông vào băng q u ấ t dở thói hung hành bỗng một giọng cười hào hùng vang lên từ phía bên ngoài d ù n g trận thì ngài cùng nhân cùng lão bà bịt mặt sửng sốt quay đầu họ nhìn thấy một thanh niên áo trắng đang chậm rãi xông vào bờ của quyết kỳ trận thì ngài cùng nhân mừng rỡ reo to hòa sĩ kiệt âm hồ nhất cô chẳng kém phần kinh ngạc <cười> các con tiện nhân hạ quanh quanh đã cứu tỉnh mi lại hoa sĩ kiệt nheo mắt ý n h ị nói nhờ d ạ n g niên trường miên phấn của phạm tiền bối đã giúp cho tại hạ một giấc ngủ thoải mái vô cùng sức lực do đó mà cũng hoàn toàn hồi phục âm hồn nhất cô g i ậ n đến mũi trào ra khói liền rống lên nói ranh con phải chăng nhờ con tiện tỳ hạ quanh quanh cứu tỉnh hoa sĩ kiệt giọng châm biếm quanh c ò nói không giấc mơ nào mà không tỉnh không trận tiến nào mà chẳng phá tan d ạ n g niên trường miên phấn cùng quyết kỳ trận của lão tiền bối đây e rằng khó ngăn được t ả i hạ â m hồn nhất cô cười l ạ c nói nhiều lời không bằng sự thật người cứ thử hành động coi c h ơ i hoa sĩ kiệt nghiêm trang chìa t à i nói lão tiền bối khoan h ả i phát động trận thế phải chăng mục đích của lão tiền bối đến đây là vì phụng mệnh lệnh sư đón dẫn quần hào lên liễu hận đại lão bà bịt mặt phạm trân trân thầm kinh ngạc nhỉ tại sao gã biết rõ nhiệm vụ của ta đến đây hay là con liễu đầu quanh quanh đã học hết với gã rồi t h n g hắn mấy tiếng bà lạnh nhạt cất l ờ i nhiệm vụ của ta thế nào mi không có tư cách hỏi đến chẳng đợi cho đối phương giúp câu q u a sĩ kiệt điềm đạm ngắt lời nói nhưng tiền bối không thể trái lòng nhân từ của lệnh sư người không hề ra lệnh cho tiền bối tiêu diệt quần hùng mà chỉ bảo tiền bối làm công việc dẫn độ họ thôi phạm trân trân gằn giọng nói người nói rất đúng nhưng trong số người đó không có n g ư ờ i hãy dọn mình chờ chết đi hoa sĩ kiệt nhếch mép cười lạc nói giữa tại hạ và tiền bối không q u á n cũng không thù hà cớ gì mà tiền bối lại n ặ n g đặt đòi giết ta chứ vì đám nga mi phái không có tên nào là tốt hết hoa sĩ kiệt không dằn được giận dữ nói xin lão tiền bối khéo lựa lời một chút đừng vì một ân quán cỏn con giữa người với ẩn dân thượng nhân sư thúc tổ của tại hạ mà miệt thị tất cả trên dưới đệ tử của phái nga mi ta chẳng những miệt thị mà còn h ã y gặp bất cứ tên đệ tử nào của nga mi ta đều giết hết t h ì n g a i cùng nhân vội chen lời vào phạm lão bà à hành động quá khích ấy e rằng không nên đâu phạm trần trần quay lại mắng liền ai mượn lão điên nhà ngươi xí miệng dạy khôn ta chứ mi cũng đồng bọn với bọn ác đồ nga mi c h ứ có tốt lành gì đâu mà hồng lắm chuyện hoa sĩ kiệt thở dài chép miệng nếu phạm lão tiền bối quyết đem một đời oán hận đổ trút vào chúng tôi thì có nói nhiều cũng vô ích vậy phạm tiền bối hãy cùng chúng tôi kéo đến liễu hận đài thanh toán là tiện nhất phạm trân trân cười hiểm ác <cười> người đã xa vào trận quyết kỳ của ta còn áo võng sống sót đến liễu hận đài à hoa sĩ kiệt chỉnh dung g ặ n mạnh từng tiếng phạm tiền bối nên nhớ là tại hạ vì tình của quanh quanh nên không muốn để cho sư di của nàng phơi t h a y tại c h ỗ n à y thế thôi phạm trân trân bật cười lanh lảnh <cười> khéo h o à i ghê ha mi có biết rằng một khi trận quyết kỳ phát động thì q uy lực nó sẽ như thế nào không hoa sĩ kiệt không đáp vào câu hỏi mà chỉ thốt nếu lão tiền b ó i nhất định ra tay đến khi muốn hói e rằng cũng đã quá muộn rồi hứ <cười> hóa là phường ngông cuồng hoa sĩ kiệt mì có biết rằng nếu quyết kỳ trận phát động thần người sẽ t a n thành m ả n h vụn không hoa sĩ kiệt nhếch môi ngạo nghễ nói hứ <cười> sanh tử có số có tránh thì cũng không được nào xin cứ việc ra tay à khỏi vài d ò n g vô ích tiên nhai cùng nhân không khỏi toát mồ hôi thay cho qua sĩ kiệt đồng thời ông cũng hết sức khâm phục sự can đảm của chàng phạm trần trần c h ậ m chậm, chậm nhớt cao tay phải phất thành một cử chỉ ra dấu tức thì những cây quyết kỳ khắp bốn phía n h ẹ nhẹ, nhẹ lay động càng lúc càng nhanh khoảnh khắc sau từ giữa rừng cờ đỏ như máu ấy đột nhiên t r ô i ra vô số quái vật máu me r ồ n g r ồ n g những quái vật đ ậ m máu ấy mặt mũi đều hung dữ đáng khiếp nửa người nửa ngợm chẳng khác gì lệ quỷ dưới âm ty cả bọn cùng ngước cổ lên phát ra những tiếng hú dài quái đản g i ờ cao ngọn quyết kỳ hùng hổ xông đến hướng hoa sĩ kỳ k h i ê n ngay cuồng nhân thấy chàng vẫn đứng yên bất động lo lắng kêu lên hòa hiền đ i ệ t những tên quyết ma cùng quyết kỳ ấy đều tích đầy chất độc màu tránh ngay tin tưởng vào chiếc bảo y hộ thân ngăn giả được chất độc hoa sĩ kiệt mỉm cười đứng im như chẳng nghe thấy p h ạ m trân trân trước thái độ ngạo nghễ của chàng càng thêm giận dữ nhấc cao bàn tay và phất mạnh ra lệnh lập tức bãi quyết nhân hàng giây tràn tới nhanh như là nước dở bờ hòa sĩ kiệt chỉ chờ có thấy chàng lập tức quát to lên một tiếng thành độc kiếm ở trên tay lìa ngược ra một d ò n g lùng lục q u a n vừa nhoáng động những tiếng xoàng xoẹt không ngớt g i a n g lên bãi trụ đại quyết kỳ đồng loạt bị chém đứt thành đôi bãi mặt cờ hồng như những chiếc lá to là đà rơi tung tứ phướng bảy tên quyết nhân cũng khiếp h ả i nhúng bước thối lui q u a sĩ kiệt nhanh như làng tên bật nỏ phóng d ú t theo thanh độc kiếm lại một lần nữa t ủ ra đường chớp xẹt một loạt tiếng rú thảm thiết g i a n g lên bốn tên trong bọn bị kiếm phong quét phải đầu và mình chia thành tám khúc v ă n g bắn đôi nơi ba tên còn lại bị kiếm kình dội trúng v ă n g ngược ra xa đến năm thước phạm t r â n t r â n sững sờ đứng lặng một nơi bà không hiểu tại sao hoa sĩ kiệt bị bãi lá quyết kỳ phất trúng mà vẫn an nhiên vô sự thiên ngai cùng nhân đến lúc ấy mới thật sự vững tâm buông tiếng cười to ha ha ha đúng là trường giang sống sao đùa sống trước gió công của hoa hiền đ i ệ t bây giờ đây đã đủ sức dẫy dùng trong gió lâm rồi dứt lời lão tung mình định phóng ra khỏi trận hoa sĩ kiệt d ộ i gọi lại nói xin lão tiền b ó i chậm bước chờ mọi việc ở nơi đây kết liễu xong xuôi chúng ta sẽ ra băng quốc một thể thiên n h a i cụ u nhân n gượng cười rồi quay lại nói võ công c ủ a nhãi còn người hiện giờ đã hơn lão phu rồi còn cần gì đến lão phu nữa chứ lão tiền bối quá khen thôi sẵn vào băng quốc sao chẳng thừa dịp du ngoạn một chiến để xem họ định giở trò chi thiên n h a i cụ u nhân n vỗ đùi đen đét cười to h à i h à i lắm À, hào tình của nhóc còn khiến lão phù phải phấn khởi lầy đô phạm trần trân càng nghe càng thêm giận <cười> rành còn quá là ngông cuồng tử đãi mà lòng theo tiếng quát hai tay của bà ta v ụ c nhấc lên cao t r ầ n địa lại lao xao phát động từng loạt bãi quái nhân máu me đầy người tay cầm quyết kỳ h â m hở s o n g lên lớp sau n ố i tiếp lớp trước lao thẳng về hướng q u a sĩ kiệt tựa như một bầy thiêu thân trước ánh đèn màu hoa sĩ kiệt d ớ i thành thất độc thần kiếm trên tay d ù n g d ụ c thấy người từng lớp từng lớp ngã gục máu động thành dũng trên khoảng đất trống phạm trân trân càng xem càng khiếp giả, thời gian kéo dài đã khá lâu quyết kỳ phất lên trên người của đối phương đã mấy lần thế nhưng mà hoa sĩ kiệt không có hiện tượng chi gọi là trúng độc cả bà d ộ i phất nhanh tay thành l ệ n h quyết kỳ trận lập tức ngừng hẳn hoạt động hoa sĩ kiệt cười khiêu khích nói thế nào không đánh nữa sao phạm trần trần đảnh l ã n g sang chuyện khác nói nếu mi chịu nói thật ta sẽ tha cho mi khỏi trận này nhếch môi cười nửa miệng hoa sĩ kiệt lạnh lùng hất hàm nói thật cái gì hôm qua lúc mi mới vào băng q u ấ t tại làm sao ta vừa rải mê d ư ợ c là mi đã không chống nổi bỗng dưng hôm nay vào đây mà mi không hề sợ đ ộ c vậy hoa sĩ kiệt không khỏi buồn thầm cười tưởng hỏi điều chi quan trọng té ra lại nhắc cái chuyện không đâu ấy quả đúng là tính hết của đàn bà giá như không nhờ quanh m u i tặng cho áo quý trăm độc chẳng phạm có lẽ giờ đây ta đã ngã rồi chàng nghiêm mặt cười lớn <cười> người lành thì tất nhiên được trời giúp lội đọc tầm thường ấy đã làm chi nổi được ta một ý niệm chợt lóe lên trong đầu của chàng chàng lại nói tiếp chẳng những không sợ đọc mà dù đao kiếm quyền chưởng đập ở trên người cũng không hề hấn chi nếu tiền bối không tin tại hạ có thể đứng im chịu cho tiền bối đâm trước b à kiếm rồi sẽ đâm lại thiên nhai cuồng nhân tròn mắt kinh dị chưa kịp thốt lời can g ă n thì phạm trần trân đã chụp ngay lời nói ấy buộc thêm lời mi thật chăng hay là một câu đùa khờ quá hứng đó hoa sĩ kiệt chỉnh d ù n g nói đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh đâu có thể tùy tiện khi háo thắng mà nói bậy phạm trần trần tuốt kiếm ra khỏi vỏ cười lạnh nhạt nói đấy là tự mi nêu lên điều kiện đó n h a có chết thì cũng đừng có trách ta sao độc ác đã dốc lòng tin tưởng vào sự hiệu nghiệm của bảo y qua sĩ kiệt bình thản gật g đầu thì cứ thẳng tay ra tay đi phạm trần trần lập tức hét to một tiếng kiếm thế xoay tròn mấy vòng bất thần phóng thẳng về hướng của la sĩ kiệt rồi nhanh tới như chớp bùn g kiếm khí vừa cách mình của hoa sĩ kiệt độ non một tấc thì thình lình bị một luồng chứng lực từ hướng cạnh lao đến đẩy c h ợ t đi chỉ nghe soạt một tiếng thế kiếm bị mất hướng chỉ lướt sượt sát cạnh làm rách đi một mảnh áo bên ngoài để lộ ra lớp áo trong chấp chới hào quang màu tím như ngọc phách phạm trần trần bỗng kinh hãi kêu lên tứ y bảo khánh thiên n h a cuồng nhân cười ha hả s ớ m biết thằng n h ả y c o n trên người có màn tử y bảo k h ầ m như thế t a đâu có thèm xía tay vào phạm trần trần s a u lúc kinh ngạc bỗng quát to lên tên khốn tự lúc nào l é n vào băng khố trộm đi bảo vật tử y bảo k h ầ m của chúng ta vậy hoa sĩ kiệt cười khẩy <cười> nói n à n g nên khéo lựa lời một chút đi chả lẽ của người tặng tại h ạ không có quyền sử dụng hay sao ai cho mi vậy bà không có tư cách để hỏi câu này vì niệm tình bà là sư vi của quanh muội ta tạm thời tha cho một lần khôn hồn thì hãy trở lại đúng nhiệm vụ của mình dẫn đường cho quần hùng lên liễu hận đài đi nhìn thấy hoa sĩ kiệt mặc chiếc bảo y ở trên người phạm trần trân tự hiểu mình không thể làm gì được đối phương chụp ngay cơ hội rút lui l ạ i vừa bằng một giọng lạnh lùng bà thốt được lắm hẹn nhau t r ê n liễu hận đài chúng ta gặp lại dứt lời bà cũng tung người như bướm và mất nhanh giữa rừng cờ đỏ thấm thấy đối phương đã khuất g i ả n g h ò a sĩ kiệt quay sang thiên nhai cuồng nhân nói lý tiền bối chúng ta cùng đến băng lao cứu phong trần tý khách tiền bối cùng hạ chí bình đi thiên nhai cuồng nhân băn khoăn nói phạm g i của b ă n g q u ớ c rớt rộng biết lão sài bị giam ở đâu mà tìm chứ hoa sĩ kiệt thò tay vào túi lôi chiếc kiến báo ra rồi cười đắc ý nói mọi cảnh vật nơi bang quốc đều được thu gọn vào chiếc kiến này thiên n h a i cùng nhân thoáng kinh ngạc d ộ i đón lấy chiếc kiến xem hoa và giảng giải đây là thủy nguyệt bảo cảnh theo lời ghi chú trong sơn hải k i n h thì thủy nguyệt bảo cảnh là một tấm t h i ề n lý kính có thể nhận ra sự vật ngoài ngàn dặm là một tấm kiến quý của tấn dân công thổi thời xuân thu lưu truyền lại ông đưa mắt chăm chú nhìn q u a sĩ kiệt rồi hỏi nhóc con do đâu mà có vậy q u a sĩ kiệt liền đem mọi tình tiết xảy ra thuật sơ qua một lượt thiên nhai cuồng nhân nghe xong xoa tay cười ha h a nhóc con quả có số đào hoa n h a hai người sau khi nhìn vào kính thị xong nhớ xong vị trí của băng lao họ lập tức phóng mình lao đi như hai liều tên bắn khoảnh khắc đã gần đến băng lao hoa sĩ kiệt nhóng mắt nhìn ra ở phía trước thăm dò tình thế chàng bắt gặp ngay một bóng đen ở ngách trái cách không xa mấy đến chỗ của hai người nhanh như là một tia chớp dội l ế t mình nép sang một hướng chờ c h o bóng đen đó lướt d é o qua người hoa sĩ kiệt giục sai người chợp nhanh vào cườm tay của đối thủ tuy t à i trái đã bị kềm chế nhưng bóng đen không mất bình tĩnh mà lại phản ứng thật là nhanh tay phải còn lại gã chợp dèo vào thiên đỉnh quyệt của hoa sĩ kiệt khẽ l á c h đầu cho thấy chợp trượt qua t à i trái của chàng cấp tốc dùng chiều đón lại chỉ một đòn qua lại đối phương xem qua đã khiếp h ả i kêu to ồ c ô n giá là ai hoa sĩ kiệt giọng sang sảng hoa sĩ kiệt đến đây để làm gì vào băng lao thăm cố nhân các hạ phải chăng là người thủ lao bóng đen hừ to các hạ quá to gàng băng lao là trọng địa đâu thể để cho m ặ t ai muốn vào ra tùy thích các hạ chẳng biết vào đến đây là phạm tội cấm ở khu này rồi sao hoa sĩ kiệt cười ngạo n g h ĩ giá t ử tại hạ nhất định vào thì sao thì chết và sẽ trở thành băng nô hoặc là băng thi hoa sĩ kiệt lập tức dẫn thêm ba t h à n h kình lực vào bàn tay đang kèm cứng mạch môn của gã chàng d i ằ n giọng nói thế nào là băng nô thế nào là băng thi mau khai thật bằng không thì chớ trách sao ta ra tay độc ác gáo đen nhăn nhó lộ vẻ đau đớn buông tiếng cầu khẩn xin các hạ hãy nương t a y ta sẽ nói rõ băng nô là người đã bị băng quất chủ nhân làm cho mất đi trí nhớ suốt đời làm tôi tớ cho băng quất gã ngừng lời lại một lát rồi lên tiếng nói tiếp còn băng thi tình trạng càng thảm hơn nạn nhân bị giam vào băng lao cho đến lạnh cống mà chết sau đó sẽ đ ú t thành băng tượng hoa sĩ kiệt chợt ngát lời vậy thì mi hiện tại là băng nô hay băng thi đây gáo đen cười gượng đều không phải cả ta là một vị hộ pháp hoa sĩ kiệt đẩy lùi gã ngã xuống đất rồi biểu môi k i n h bỉ hộ pháp của băng quốc sao mà ăn hại đến vậy cút đi cho mau gáo đen bỗng lồm còm ngồi dậy cười đắc ý <cười> r à n h con lúc nãy c h ọ t cườm tay của ta có thấy cảm giác gì khác lạ không hoa sĩ kiệt rùng d a i nói với tại hạ thì đừng tính cái chuyện mà hù cho mất công tại hạ không hề có cảm giác gì khác lạ cả gạo đèn lộ vẻ lạ lùng thật sao mi chẳng hề cảm thấy có trạng thái bị trúng độc chứ đừng tưởng rằng cao thủ của băng quốc dễ bị khống chế như thế đâu hoa sĩ kiệt ngạo nghễ nói nhưng mà thiếu gia vẫn như thường thì sao n g ư ờ i nên biết là thiếu gia trăm độc không sợ đau thương bất phạm được vào người gã áo đen nhìn sừng sững chàng một lúc nhận thấy chàng quả thật không hề có hiện tượng trúng độc chi cả gã rúng động rồi nghĩ thầm quả đúng tình danh này chẳng hề trúng độc chỉ còn cách lừa gã vào băng lao dùng cơ quan tóm cổ gã thôi thấy đối phương lặng im qua sĩ kiệt quay sang thiên nhai c u ồ n nhân nói lão tiền bối chúng ta vào băng lao thôi thiên n g a e cuồng nhân thình lình nhấc tay lên chợp cứng lấy cổ tay của gã áo đen rồi gằn v ọ n g phiền huynh đài cùng ta vào băng lao luôn một thể nhé gáo đen m i ế n g chặt hai hàm răng nói các n g ư ờ i muốn vào băng lao ta nào có ngăn cản tại sao lại bắt ta cùng đi theo cho được chứ thiên n g a e cuồng nhân cười khà khà há, há, há, há. vì trong băng lao nhất định có nhiều cơ quan hiểm hóc một khi chúng ta bước vào huynh đài ở bên ngoài phát động cơ quan giam kính chúng ta trong ấy thì sao gáo đen không khỏi rửa thầm đúng là con cáo già quỷ quyệt mà láo dường như nhìn suốt tận tim phổi của ta rồi bên ngoài gã vẫn làm ra vẻ trầm lặng thốt trừ v ậ y đã đón sai rồi bên trong không hề có cơ quan chi cả nhưng được các hạ cùng đi ta vẫn thấy an tâm hơn gáo đ è n bất đắc dĩ phải ưng thuận được rồi nhưng các hạ phải buông tay ta ra ta mới có thể chuyển động cơ quan mở băng lao được chứ thiên nhai cuồng nhân xuất thủ lẹ như chớp điểm nhanh trên ba quyệt đạo trên châu thân của gã tạm thời phong bế công lực của đối phương gáo đ è n mặt mày biến đổi đôi mắt trắng giả trận tròn và liên tiếp láo l i ê nhưng n trong bóng tối nên thiên nhai cuồng nhân và q u a sĩ kiệt không sao phát giác ra được g á o đèn vì k i n h lực nó bị phong bếp chỉ có thể bước đi mà không vận dụng được thuật k i n h công chậm rãi từng bước đưa ba người đến gần một triền đồi nho nhỏ và dừng lại khắp ngọn đồi tuyết đều phủ trắng g á o đèn trỏ tay vào tảng đá to dựng ở ngọn đồi rồi chậm rãi khất lời n h ấ t tảng đá đố lên là lối vào băng lao thiên n h i cuồng nhân ước lượng tảng đá có gần hai tấn nặng d ờ i công lực của ông hiện giờ muốn dời đi nơi khác không phải là chuyện khó ông l ặ n lẽ d ẫ n c à n h vào t a y và khum người xuống xoạt chân lấy đà định b ề tảng đá lên bất thần gã áo đen với một cử động thật là thần tốc rút nhanh chiếc dây gắm màu vàng mở p h ă n miệng đái lư trút ra một chất phấn thơm thơm màu như t r ò sám q u a sĩ kiệt phóng tới gầm lên tên khốn kiếp định giở trò chi một quyền từ tay của chàng đồng thời phóng ra như trời gián gáo đen lẹ l ạ n g hồi bộ tháo lui s o n g chưởng cùng kéo nhanh lên ngực và tung ra đối kháng miệng vẫn không dứt chuỗi cười âm trầm thiền ngài cùng nhân thầm sửng sốt ời không ngờ tên khốn này gió công c a o diệu có thể tự giải quyết đạo cho chính mình ý nghĩ của ông chưa dứt thì mùi hương lạ thơm tho đó đã xông vào mũi khiến ông nghe tinh thần mình choáng i á n không hiểu đối phương đã ngầm rải loại mê dược chi ông gào lên tức tối ác đồ đã rải loại mê dược chi vậy gáo đen cười hăng h ắ t <cười> d ạ n g niên trường miên phấn để cho các ngươi được một giấc ngủ say sưa thiên n h a i cuồng nhân càng thất sắc quay lại hoa sĩ kiệt giọng nôn nào mì thấy thế nào hoa sĩ kiệt vì đang bận đóng kín h các q u y ệ t đạo và n g ủ quan không thể mở miệng đáp lời lắc đầu ra ý bê d ư ợ t dần dần theo gió tản đi cùng lúc ấy thiên nhai cùng nhân bủng rủng cả người té quỷ xuống đất gạo đen chờ mãi không thấy hoa sĩ kiệt trúng mê ngã nhào ở trong lòng còn đang kinh dị chợt nghe chàng quát lên một tiếng như sấm nổ ở thinh không đồng thời một luồng c h ư n g lực ào ào tràn tới trước mặt gã rất đỗi kinh hoàng d ộ i nhất chững lên để đối kháng binh binh bùng trong khoảnh khắc đôi bên đã chống trả nhau liên tiếp ba chiêu hoa sĩ kiệt chỉ vận dụng có năm thành công lực để dò xét thực hư của đối phương gã áo đen dù trong cơn kịch chiến vẫn không ngớt hoang mang chẳng hiểu tại sao hoa sĩ kiệt trúng phải trường miên mê dược mà vẫn an nhiên vô sự sau ba chiêu thử sức hoa sĩ kiệt đã nhận thấy công lực của đối phương siêu việt xuất chúng chàng cần phải kết thúc nhanh trận đấu để tranh thủ thời gian nên d ộ i rút phát t h à n h độc kiếm dắt ra một đường không gian rồi quát to ác đồ hãy rút khí giới ra thấy thanh kiếm lạ lùng ở trên tay của đối phương xòe rộng thành bãi lá hào quang xanh biếc chối chan gã á o đen đã kinh mang khiếp vía ba mươi sáu kế d ĩ đ ạ o di t h ư ở n g sách lẳng lặng không một tiếng gã xoay p h á t người đi như chó trộm hoa sĩ kiệt buông lên một tràng cười khinh m i ệ t đoạn thu kiếm cuối người bồng s ó c lấy thân hình dịu nhặt của thiên nhai cuồng nhân m ặ t trò đối phương vác gặp ở trên d a i thiên nhai cuồng nhân vẫn nhái lên như trâu rống miệng còn n h ạ y nhựa nói mê hoa sĩ kiệt lo âu thầm toan tính chỉ còn cách tìm quanh mũi mới mong có thể có giải dược đàn lôi ở trong túi ra chiếc bảo thủy cảnh nhìn vào thấy hạ quanh quanh đang nhắm mắt ngồi trong một tòa nhà băng lao khác một ả liễu hoàng đang rón rét đi vào hoa sĩ kiệt sắp lấy thiên nhai cuồng nhân ở trên d a i đẩy liệt tòa cửa đá nọ rồi ghé mắt nhìn vào trong đó một luồng gió lạnh lạ lùng từ ở bên trong t h ố c ra buốt xe cả da thật hoa sĩ kiệt mím môi mạnh mẽ bước vào đường dọc của hai bên bờ tường nhà lao hai hàng quái nhân tráng toát kỳ dị khắp người bị bao phủ kính đứng t r ờ một chỗ dường như là những tượng người được tạc bằng tuyết băng hoa sĩ kiệt thầm rùng mình k i n h nãy những tượng băng này có lẽ là những người sống bị hình phạt băng thi trở thành tượng đá vô tri lối trừng phạt này quả nhiên là g â y gớm kinh khủng nhất trần g i a n chàng nhẩm đếm thử tất cả đúng một trăm lẻ tám người hoàn x á t kỹ từng băng thi một cuối cùng chàng nhận biết ra được rằng phong trần thuyết khách và hạ chí bịnh nhìn thấy cả hai khắp người bị đóng đầy băng tuyết chàng vô cùng kinh mang vội đưa tay sờ thử ngực của họ nghe mặt tim vẫn còn nhảy thật khẽ người còn có chút hơi ấm chàng nhẹ nhõm thở phào m a i thật vẫn còn có thể cứu sống được họ chàng d ộ i đặt phong trần túy khách và hà chí bình nằm xuống đất chà sát xoa bóp khắp người của lão túy khách giúp cho máu huyết châu thân của ông vận động điều hòa trở lại đoạn dẫn chân lực vào chưởng tâm ấn vào linh đài quyệt của ông c h ậ m chậm rót truyền chân nguyên vào bản thân sang kinh mạch của đối phương đ u sau một tuần trà thì lớp băng đóng ở bên ngoài cơ thể của phong trần t u y ế t khách dần dần tan chảy thành nước tứ chi của ông đã bắt đầu khe khẽ động đậy thế một lúc lâu sau ông mới thở dài một hơi và từ từ hé mắt ra nhìn thấy hoa sĩ kiệt ngồi ở cạnh mình phong trần tuyến khách kêu lên mừng rỡ b é con người cứu ta sao và chẳng đợi cho chàng trả lời lão l ầ m còm bò vậy d ư ơ n g d a i cười to mạng lão sai này một lần nữa c ư a dứt ha sau khi thoát khỏi b ằ n g q u ố c ta quyết x à i lý tí một trận để ăn mừng đó hoa sĩ kiệt cười nhẹ nói giả như có rượu để cho tiền bối uống tất không khi nào bị lạnh c ố n g đến như thế phong trần thúy khách chợt sự mặt than g dài ồ n ế u chẳng nhờ có ăn trước m ặ c của con bằng lòng có lẽ lão say giờ đây đã hồ quy địa phủ rồi b é cồn nên mau tiếp sức cho tên nhóc họ hà kia kẻo để lâu nguy mất qua sĩ kiệt gật đầu đoạn ngồi xuống bên cạnh của hà chí bình y theo phương pháp trước cứu chữa cho hắn vì công lực của hà chí bình kém xa phong trần thúy khách cho nên qua sĩ kiệt phải phí gần gấp ba thời gian sau mới cứu tỉnh y được lại chờ thêm một lúc cho hai người g i ậ n tức điều công chàng lên tiếng thúc giục chúng ta nên rời khỏi nơi đây tìm mũ áo xanh để trả hận chàng vừa dứt lời một giọng nói âm trầm chợt lòng lộng g i a n g lên khốn con ơi bằng lao đã bị bít kín rồi mì có tháp cánh cũng khó mà thoát ra đừng mơ g i ọ n g hão q u y ề n phong trần t u y khách mặt liền biến sát nói lúc ta cùng gã họ hà lọt vào đây bằng lào cũng bị p h ò n g bế như thế này hai chúng ta đã phí kiệt sức lực cũng không phá được cửa bé còn bằng cách nào mà vào được vậy giọng nói l ạ n h lạnh lúc nãy lại g i a n g lên thanh âm đầy tử khí khiến cho người nghe m u ô n rợn ốc run g t i <cười> m lập tức phát động toán bằng t h ì cho chúng xé tươi nuốt sống các ngươi liền theo đó là tiếng nói từ lòng đất vách băng có tiếng xè xè như có cơ quan chuyển động và hai hàng băng thi dọc theo vách nhà lao bỗng khe khẽ nhúc nhích chân tay và từ từ xê dịch nhìn thấy đoàn băng thi hơn trăm nọ t à i chân đều máy động miệng hả t o à n phát ra những tiếng rú lạ lùng chờn d ờ n x o n g tới sắp sửa tấn công hoa sĩ kiệt là kẻ bạo gan g i à u sinh ra tử cũng đã nhiều nhưng trong cảnh này cũng không khỏi rụng rời hồn d í a chàng d ộ i ra dấu cho phong trần ký khách s ố c lấy thiên nhai c u ồ n nhân đoạn xua tay cho mọi người tránh phía sau lưng tay n i chàng đồng thời rút p h â n thanh độc kiếm chém xả vào đám băng thi vừa phủ tới những tiền lịch bịch chẳng ngớt vang lên lọt băng thi đầu tiên bị kiếm quét ngang trúng ngã ngã rạp xuống đất những lọt phía sau đã như nước dở bờ ào ào xông tới cứ t h ấ y từng lớp từng lớp dồn tới tựa như một đoàn quân máy vô tri chỉ biết theo sự điều khiển của cơ trí chỉ biết tiếng mà không hề tháo l u i trước thế mạnh như nước lũ tràn đ y của đám băng thi hoa sĩ kiệt vô cùng kinh hãi vì với sức người có hạn mà lũ băng thi thì cứ ập tới như bất tận nếu chẳng tìm được mưu thay cho sức đối kháng tất chàng và mọi người sẽ làm mồi ngon cho những cái xác chết nhập tràng kia thời gian càng kéo dài lớp băng thi dọc ngang ngã gục khắp lối quét mắt nhìn qua bãi chiến q u a sĩ、si、kiệt b ổ n g nải ra một chút mưu hay tay phải của chàng vẫn không ngừng vũ l ộ n g k i ế m quan t à i trái gom lấy từng băng thi ngã gục ở dưới đất chất cao thành một chiến lỹ để chận địch quả nhiên bầy băng thi mỗi lúc xông lên gặp phải c h i ế n ngại vật lập tức tê khuỵ bên ngoài chiến lũy và s á t của chúng lại bồi trí cho chiến mỗi lúc mọi thêm dày thêm chẳng mấy chốc sau hơn trăm băng thi đều ngã gục không còn một móng phong trần tuyết khách lúc đó mới xua tay cười nhẹ nhõm bầy băng thi ấy dường như bị thao túng bởi cơ quan nội việc xài xử b ă n g t h i cũng đã lợi hại ngoài sức tưởng tượng rồi giả sử như ngày tháng lâu hơn đám băng thi ấy được luyện thêm tinh tánh hành động theo ý chí của kẻ sai khiến thì khó mà chế phục được hoa sĩ kiệt gạt lấy mồ hôi tráng đang lấm tấm ở trên dần tráng lắc đầu thanh t h ở n à y họ chế được cơ quan tính não để sai khiến đám băng thi kia lợi hại đến thế đủ thấy chủ nhân của băng quốc này là một nhân vật cơ trí và võ công đều tối diệu phi phạm nói lời của chàng là một chuỗi cười âm trầm xói động cả lòng hét <cười> dù tiểu tử chế phục được bằng thì nhưng cũng vô phường thoát khỏi bằng lào ta sẽ chuyển động cơ quan cho khí lạnh toát ra thử xe m mì bao sức chịu đựng liền theo đó tiếng cơ quan lại xè xè chuyển động từ bốn bên giáp băng từng lớp từng lớp xương trắng tỏa ra lạnh buốt da mặt tê cả tay da hà chí bình thoạt đầu chỉ dùng mình nhưng dần dần đã rung lên cầm c ặ p ủ rũ cất lời mang ân của kiệt huynh cứu sống nhưng rốt cuộc cũng khó mà thoát chết vì cơn lạnh khủng khiếp này phong trần tuyết khách cũng chép miệng thở dài ời tiếc là ta không có rượu đem theo bằng không dùng tửu vũ thần công cũng chống đỡ được phần nào sức lạnh hoa sĩ kiệt nhìn hai người lo lắng rồi nói hai vị thấy lạnh lắm sao hà chí bình khẽ gật đầu tiểu đệ như đầm mình ở giữa hầm băng giá lạnh thấu phổi tim e rằng khó chống đỡ nổi thêm một canh giờ nữa hoa sĩ kiệt vội tháo chiếc áo ngọc đang mặc ở trên người trao cho hai người và bảo hai vị nếu thấy lạnh hãy cùng khoác với nhau chiếc áo này vào tại hạ còn có sợi lông c h i m thần ở trên người nên không có sợ lạnh phong trần tý khách và hà chí bình hiểu rằng trong giờ phút này không nên từ chối đẩy đưa vội vàng cùng k h o á t vào để chống ngăn hơi lạnh đang công nhập vào người quả là một chiếc áo quý với công hiệu tuyệt phàm hai người vừa k h o á t vào lập tức cảm thấy một hơi ấm nhập luồn khắp cơ thể hoa sĩ kiệt đâm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi nói chúng ta không thể đứng đây bó tay chờ chết vậy phải cùng nghĩ cách xông ra khỏi băng lao này phong trần túy khách ngao ngán thở dài ê nhưng bốn bên đều là tường băng d à y kính biết làm sao mà phá vỡ để ra chứ hoa sĩ kiệt móc chiếc kính báo ra xem thử tình hình bốn hướng sắc mặt c ủ chàng theo đó kinh hoàng dị thường vì nơi m ặ t kính hiện rõ tình hình ở bên ngoài băng lao gã áo đen lúc nãy sau khi thoát đi đã kéo theo một số đồng bọn trên mười người dùng cơ quan d ẫ n c h i ế n những phiến đá lớn lấp b í c h cửa hang và cẩn thận khí giới canh phòng nơi phía cửa chàng quay sang phong trần thúy khách và nói họ đã bế kính lối ra rồi lão tiền bối có cao kiến gì không phong trần thúy khách trầm ngâm một lúc rồi chợt hỏi phải c h à n g giọng cười lúc nãy là từ hướng trái sông lên Và sĩ kiệt ánh mắt v ụ c sáng từ hướng trái đúng rồi tiền bối định nói là cứ theo hướng phát âm mà khám phá tất sẽ tìm ra được lối ra có đúng không nhóm còn người thông minh lắm hoa sĩ kiệt thoáng nghĩ ngợi một lúc thanh â m từ phía sau vách băng có thể lòng sang q u a ngăn hầm giam này thì tất nhiên nơi ấy phải có cơ quan thông qua để tại hạ phóng thử vào đó một chữ xem sao chàng lập tức x o a y người sang bờ tường băng hướng bên trái phóng ra ba chữ liên tiếp bùng bùng bùng chữ phòng đụng vào vách băng g i a n g lên tiếng vọi như đập vào cổ trống liền theo đó có tiếng xè xè của cơ quan chuyển động hoa sĩ kiệt lồng càng xuống động d ộ i phóng tiếp thêm hai chữ vào vị trí cũ một tiếng ầm dữ dội g i a n g lên cả mặt đất rung chuyển như vừa trải qua một cơn địa chấn bức tường băng ở phía bên trái dùng sụp xuống tan thành từng khối băng tuyết l ô n g l ã n h như những mảnh thủy tinh trong giấc hoa sĩ kiệt reo lên trong tiếng mừng rỡ d u n g tròn độc kiếm chà thần phóng đi mở đường trước nhưng liền theo đó từ bốn phía bảy chiếc bóng đèn lao tới với một tốc độ tuyệt nhanh g ă n g hàng ngang chặn trước mặt của chàng hoa sĩ kiệt mặt bừng sát khí kẻ nào đoạn lối l à chết theo tiếng kéo dài qua ánh kiếm nhoáng lên một đạo kình phong r a ré xé không gian kèm theo một luồng ánh sáng màu xanh lè quét thẳng vào bãi gà những tiếng rú thảm thiết g i a n g lên bốn thay người đầu mình phân ra đôi hướng giải đành đặt trên mặt đất như những con cá bị đập đầu vậy quý tính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ bốn mươi hai của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần thứ bốn mươi ba phần kết cuộc chương vũ xin tạm biệt